Một số gia đình trong bộ làng chợt có người hóa điên, ban đầu là lẻ tẻ một hai người, sau đó lại nhiều hơn, rồi chỉ một thời gian sau gần như cả bộ làng nhà ai cũng có người điên, đặc biệt là nhà gần khu đất của gia đình họ Hoàng thì số người mắc còn nhiều hơn, có nhà có 3 4 người bị liên tục. Họ sợ quá bỏ đi tứ tán lo giữ cái mạng của mình. Bộ làng bị giải tán, những nhà có người bị điên đều bỏ đi nơi khác mà điều kỳ lạ là cứ hễ bỏ đi khỏi làng thì những người mắc bệnh lại bình thường, mà cứ quay lại thì đâu lại vào đấy. Bảo Lạc Nam xưa bây giờ chỉ còn vài người bản địa sinh sống, số còn lại là những người từ những vùng lân cận chuyển đến, dần dần nó biến thành một ngôi làng lúc nào không hay. Còn về chuyện người điên ở làng thì nó vẫn diễn ra mà không có dấu hiệu dừng lại. Cho đến vài năm mới có một quý nhân xuất hiện giúp đỡ. Người này không rõ danh tính, chỉ biết ông ta họ Vũ, dường như đã đắc đạo thành tiên tử, đang trên đường du ngoạn tìm mãi Trần Gian. Ngày ông ta đặt chân đến làng cũng là một ngày trời mưa gió, ấy nhưng đến là kỳ lạ, vì khi mà ông tới cả làng lại trời quang mây tạnh. Bên ta gặp được quý nhân mọi người liền xuống lại hỏi thăm ông ta. Sau khi gặp tất cả mọi người, ông ta chỉ phán một câu duy nhất: Làng này gặp đại họa lư lững trên đầu, coi như tơ ghé qua nơi này cũng là cái duyên. Từ giây phút đó cả làng đã hết niềm tin vào ông ta, cho dù chỉ nghe một câu nói nhưng nó lại có sức thuyết phục đối với tất cả mọi người. Ông ấy ở lại làng ba ngày, trong ba hôm đó ông chỉ yêu cầu mọi người lập một bàn lễ trên khu đất rồi không cho ai tới gần. Ba ngày ba đêm ông ta ở đó làm gì không ai rõ, mọi người chỉ biết cứ mỗi khi đêm về lại nghe tí tiếng những âm thanh như là sấm nổ, rồi gió rít gào từng cơn đập bên ngoài. Truyền dị thường đó kéo dài đúng 3 ngày thì ba đêm kết thúc. Ngài đàn ông họ Vũ kia liền biến mất theo, ông chỉ để lại một bức thư cho dân làng. Trong bức thư ông ta nói là đã giải quyết được thứ ma quỷ đang ám mọi người và từ sau bức thư đó chẳng ai còn thích ông Vũ quay trở lại làng nữa. Người làng chỉ biết lý giải ông đắc đắc đạo sau khi giúp làng trục xuất lũ ma quỷ và giờ chắc đã hóa tiên tử ở trên trời cao. Và quả nhiên sau ngày ông Vũ ghé làng thì những người bị điên đều khỏi hết, chuyện dị thường cũng không còn xuất hiện nữa. Người làng vì cảm thấy công ơn của ông ta đối với họ, cho nên đã xây cho ông ta một lăng mộ bên sườn núi và đề là Vũ thần chi mộ. Có lẽ họ đã coi ông như là một vị thần giáng thế giúp đỡ. Cứ nhờ ông ta mà họ thoát khỏi chuyện quái đản, nhờ ông ta mà người thân của họ thoát khỏi cảnh điên điên dại dại, nên coi ông ta là một vị thần cũng không có gì sai. Nhưng mà niềm vui đó chẳng kéo dài được lâu, chỉ một năm sau chuyện kỳ lạ lại xảy đến. Thì điểm này có một gã đàn ông khác người dân tàu chuyển đến, lão cũng hành nghề pháp sư. Nghe nói ngày xưa lão từng có họ hàng người bộ lạc Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn trên nên lưu vong về miền Tây Lục Tỉnh. Sau đó trong một dịp tình cờ nọ, lão ta tình cờ tìm lại cuốn gia phả của dòng họ, trong đó ghi chép lại bộ lạc xưa về câu chuyện nghiệp báo gia đình nọ. Sau khi đọc hết cuốn nhật ký đó, lão ta mới liền tìm đường về lại bộ lạc năm xưa, là muốn đem tài phép của mình để giúp đỡ mọi người. Nhưng khi lão ta đến, biết được mọi chuyện đã được người đàn ông họ Vũ giải quyết cho nên có chút thất vọng. Nhưng đến là kỳ lạ, chỉ vì sau ngày lão xuất hiện độ nửa tháng, thì ngôi làng lại xuất hiện những người điên, có những kẻ trước đã khỏi nhưng giờ đứt tái phát, rồi có những người chưa từng có tiền sử bị bệnh, nhưng chẳng hiểu nguyên cớ làm sao tự nhiên lại dở điên dở dại. Cả ngôi làng chìm vào trong sự hỗn loạn, ai cũng tỏ ra lo lắng không thôi lúc ấy họ nhớ đến lão tộc cho nên mới liền kéo đến nhà xin giúp đỡ. Như biết trước mọi chuyện lão ta điềm tĩnh mà nói, phải làm lễ hiến tế mai giờ mới thoát được nạn. Mọi người nghe đến hài. 2... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net